quý thính giả đang nghe tiểu thuyết cạm bẫy người của tác giả vũ trọng phụ chương tám những thủ đoạn ngoài chương trình bên mặc áo này mà đánh ống thì nhảy hơn cả này thây ông thử xem xét kỹ lưỡng cái áo này xem có gì lạ lạ không thử xem ông có tình ý không nào tôi đỡ lấy cái áo trắng dài do ông ấm trao cho Để xem xét kỹ lưỡng Nó có gì là lạ Một cái áo năm thân đủ tà Đủ gấu, đủ giải, đủ khuy Một cái áo mới mây Còn cứng nước hồ Tôi lần từng sợi một Mãi không thấy cái lạ Mà ông ấm bảo cố tìm cho ra Sao tưởng ông nói đùa Phải trao lại trả Ông ấm mặc vào Ngồi xuống ghế Để chống hai tay vào giường Lại hỏi "Bây hey, bây giờ ông nhận ra chưa?" Ngắm qua, tôi vội đáp, "Thấy rồi, nó chỉ hơi lạ là thế dài hai tay." Ông ấm gật đầu, một cách rất hài lòng, y như người ta đã bắt một cậu bé rất bướng bỉnh và được một cái vậy. Ông tiếp, "Ông thử nắng hai cổ tay xem." Tôi theo ý, nắng hai tay rồi đáp, "Hai cổ tay, vải cũng dài." Ông ấm, thì đã hẳn, vì những ba lần vải kia, phải thửa mới được đấy, Của tay dày thì mới hụt bài để dấu vào trong được, chứ liêu áo tư mặt cũng như áo ông mặt, thì hụt bài vào cẩn thận rồi, có khi nó lại cứ cố chui ra. Hai cổ tay này cũng thuộc về việc làm của xưởng chế tạo khí giới, nhưng nó không phải là việc của ba Mỹ Ký, mà chỉ là việc của một bác thợ mây soàng. Ông cứ nghiệm mà xem, phàm đã lại dân bê. Ai cũng mặc cái áo to hai cánh tay dài như áo lễ sinh. Biệp hay không, mình chỉ thoáng liếc mắt nhìn qua hai cánh tay là đủ rồi. Trời lối đánh ống, thì mặc thứ áo này như không phải ai, cùng áo ấy. Vũ ấy, hắn còn có tài đánh nổi, hắn có thể ra vào nhanh như chớp được mà chỉ vận áo sơ mi. Thế thì, anh nào thạo đến đâu cũng bị mất. phải. Có lần, tôi bắt một con mỏng, đã vào tay chơi thẩu Trong cuộc đó có Vũ. Anh kia cứ lên râu mãi, cứ cắt nghĩa mãi rằng mình chỉ nhìn qua tay áo các ông là biết ngay, biệt hay không biệt. Thế rồi, ngồi vào hút tài sản với tôi, với Vũ, mà bị lột trần. Cứ, như ý tôi, thì mặc thứ áo riêng này, như ông, ra vào được, cũng đủ đã khó, lại còn mặc áo sơ mi. Mà cũng ra vào được, thì không biết vụ hắn làm ăn ra thế nào. Đó là tài riêng của anh ta, mà nói đến cái tài á, thì thôi, không ai cắt nghĩa được. Chúng tôi đang tò nhỏ câu chuyện kính đến đây, bỗng thấy một hồi gót dậy, nện mạnh vào thang, làm chuyển cả sàn. Rồi anh Vân tơi tả bước lên với cái bộ mặt một người bị nạn cháy mà đang định kêu ai cứu tôi với vậy. Anh vần giờ hai tay ra, bắt tay chúng tôi một cách thõm thẹo, ném vật cái mũ xuống giường, ngồi xuống ghế đá, thở hộc hộc, gãi đầu một cái, cào cổ một cái, rồi rút lỏng cái cà vác ra. Những cử chỉ lạ thường ấy, anh chưa kịp cắt nghĩa, mà chúng tôi cũng gan, cứ ngồi yên lặng, ngắm nghĩa, chứ không ai hỏi anh một câu nào. Sau cùng, anh vừa thở, vừa dọa một câu, chẳng anh thua đâu vào đâu thôi, phen này tôi định nhảy xuống sông tái mất. rồi anh lắc đầu, lắc đầu. tôi nhìn ông ấm, ông ấm nhìn tôi. rồi không thể nào nhịn được trước cái dáng điệu khôi hài của anh, chúng tôi bật ra cười rủ rượi. anh vâng, ngước mắt nhìn tôi, ra ý yêu này rằng, không nên thế. đoạn nói tiếp, tôi vừa mới thua ba chục. chúng tôi lại cười già hơn trước, vì rằng anh thua ba chục rồi. Sẽ nhảy xuống sông cái Hay không nhảy xuống sông cái Thì đó là việc riêng của anh Chưa có can thiệp chi Đến chúng tôi mà anh dọa Anh Vân lại buông sỏng một câu nữa Đánh xị Đã hết cơn Muốn đem sự im lặng ra triều mãi một công chim mồi Có giá trị của mình Ông ấm nghiêm bộ mặt lại Rồi hỏi thầy thua xị ở đâu Ở một nhà Tại phố Khâm Thiên Nhà ai thế? Nhà một người, không biết có phải tên sinh không? Sinh à, người ngưỡng thế nào? Ràng vàng, mặt trong chơi bời lắm. Nghe đến đây, ông ấm ngưỡng người ra một phút và lẩm bẩm. Thôi, không theo thì... Anh Vân lén làm ngạc nhiên, dương tròn hai con mắt. Ông ấm lại hỏi nữa. Chính thị tên sinh. Mà có răng vàng à? Phải. Thầy ai dắt mà lại đến chơi nhà ấy? Một người quen của tôi. Thì ai chứ? Một mẻn của tôi. Một mẻn à? Thì nào thế? Có phải dung không? Đánh được anh Vân ngẩn ra. Sao, sao cô biết rõ thế? Chứ gì, vì tôi biết độn gia cắt. Anh Vân hỏi theo một cách ngớ ngẩn và có vẻ thắng phục. Thế kìa! Ông ấm cười rộ một hồi dài nữa, vỗ vai anh ta, rồi nói. Khỉ ơi là khỉ, bị xiếc rồi. Anh Vân tái mặt. Thế nào? Vào xiếc, nghĩa là bị bịt à? Bấm, vâng. Có ai trông thấy anh Vân lúc này thì mới thấy cái sự khôi hại của anh ta, vì anh ta so vai một cái. Gần ngày củ lên cãi. Tôi bị biệt. Thôi đi. Ông ấm lườm anh Vân xong, quay mặt, nhìn ra chỗ khác, làm bộ dỗi. Anh Vân kể lễ. Đến tôi mà còn bị biệt, thì cụ bảo tôi tin ngay thế nào được? Bao nhiêu ngón cụ đã chỉ cho rõ như thế, tôi còn lạ gì? Giác mùi, giác bóng, bài mẫu tử, đoàn vân nam, tôi còn nhớ rõ mồn một. Tôi chắc á, là tôi đen chưa chẳng phải là biệt đâu. Ừ, thế ông kể rành mạch, lúc đánh giá cho tôi xem thế nào nào. Lúc ngồi vào, bắt đầu tôi chọn từng cây bài, ngắm ghé xem có giác mùi, giác bóng, hoặc có quân nào bị gọt sườn, như nghĩa mẹ con, mẫu tử gì không đã. Quá thật là một của bài mới, tôi mới đánh và chỉ những được là được, tuy được nhưng chưa đến nỗi ngốt. Tôi vẫn để ý xem, có ai định cản, bò nhòi ra, xin cái điếu hay gói thuốc gì đấy, để một người khác dở đòn Vân Nam không? Cũng không nốt. Thế rồi, tôi thua. Có hai lẽ, rằng tôi không bị biệt. Lẽ thứ nhất á, là tôi cũng chẳng phải là một thằng hớ. Vậy lẽ thứ hai, nhân tình của tôi dắt tôi đến nhà một người quen để dạy hóa. Chị nhân muốn cho tôi được, để hồng tôi sắm cho cái này. Cái khác, mà lại bảo là để dắt tôi đến một chỗ cho người ta bắt tôi vào xiết á, thì có lý nào? Này, ông phải biết, Sinh là một ông chủ cô đầu, và là đồng chí của tôi. Còn con Dung là một con mấy lần lại vào ở cô đầu, xong mấy lần đã bước ra ngoài vòng cô đầu, là một tay săn mồng của Sinh. Nghe câu này, anh Vân tái mặt đi. Ông ấm lại hỏi, Thầy... Ông thử nhớ kỹ xem, trước khi ông thua bọn kia, có những cử chỉ gì lạ không đã? Anh Vân cao mày nghỉ ngợi một lúc, rồi đáp. Chỉ có, trước khi tôi thua, thì sinh ra một cái bàn, mở ngăn, lấy thêm tiền bỏ túi, rồi lại vào bàn, cầm bài chia ngay. Lúc cầm bài á, thì hắn đứng, mà lúc chia bài cho ông á, thì hắn đã vén áo, ngồi lên giường, một cách chỉm chệ rồi chứ. Có lẽ thế thì phải. Ông ấm nói một cách sung sướng. Thôi, thế thì đết rồi. đết rồi à? Có ai, bò nhảy ra đâu? Cứ gì, phải có người bò nhảy ra mới đánh đòn Vân Nam được. Đây, tôi diễn lại kịch ấy, là ông hiểu ngay. Nói thế, ông ấm lấy ra hai cổ xì, cho chúng tôi nhận rõ là mới nguyên cả. Đoạn, ông để một cổ vào đĩa. Quay ra một góc phòng, rồi quay lại, vừa cười, vừa hỏi. Chàng kỹ chưa? Đến được tôi chứ? Rồi, ông đến đứng cạnh giường, cầm cổ bài ở đĩa vào tay, vén tà áo cho gọn, bước lên ngồi giường. Ông lại trang một thôi, một hồi, rồi chia ngay. Đoạn ông nâng vạt áo ở trước mặt lên, một cổ bài đã nằm gọn trong lòng ông từ bao giờ. Xem chừng, anh Vân vẫn chưa hiểu. Ông ấm lại phải cắt nghĩa rằng đó cũng là cách tráo bài lối Vân Nam nhưng táo bạo hơn nhiều lối con người bò dọa ra cản. Khi người ta cầm cổ bài xong mới vén áo bước lên ngồi giường thì người ta đã tráo giữa lúc vén cái áo vậy. Mình thấy người ta trước khi chia còn trang lại thật kỹ mà tưởng thế là thật nhầm. Đó chỉ là lối trang bài che mắt thế gian vì cổ ấy Người ta xếp lớp sẵn rồi Vì chàng nghĩa là Chỉ vỗ đồm đọp phần bài trên Vào phần bài dưới Chưa có chàng thực sự đâu Rồi người ta chia nhốt mình Vào xiếc là thế Anh Vân gật cù Tôi hiểu rồi Có lẽ đã vào xiếc thật Ông ấm cười Thôi, chiều ta lại xuống chơi dưới ấy Rồi tôi bảo ông sinh thăng trả lại Không phải nhảy xuống sông cái đâu Anh Vân cười nhưng cái cười dấu vẻ căm giận. Việc ông ấm sẽ đòi hộ lại tiền, chẳng đủ chiêu hồn cho anh. Rồi trầm ngâm, với bộ mặt một người đi đưa đám ma, anh chỉ gượng nói, gượng cười. Có lẽ anh đang nghĩ đến mẻn của anh, chẳng ngờ lại là một chim mồi của một người bạn của ông ấm B là sinh. Thấy vậy, tôi tìm lời khuyên giải. Đó cũng là do cái luật thừa trừ của tạo vật. Anh còn nở thịt cả ông cụ, Để lấy tiền nuôi gái Thì gái nó rất có thể thịt anh Là nhân tình Để lấy tiền nuôi thân Sự xảy ra này Đã khiến ông âm bê chốc chốc Lại nhìn trộm anh Vân Để mỉm cười Muốn đánh tàn cái đau đớn Của một anh chàng bị gái lừa Ông lại thuật hai chuyện thú vị hơn Cây đoạn của sinh đấy Cũng là một cách quyền biến khôn ngoan lắm Kể ra Những thủ đoạn Trong những lúc chấp kinh tổng quyền Không nói sẵn trong chương trình B, còn nhiều lắm. Xin kể hai trường hợp đặc biệt để các ông nghe. Một bữa kia, không ai nhớ được rõ ngày tháng. Tham ngọc Vy hai đồng chí nữa, rủ nhau sang một con mồng. Con mồng này không quít một tiếng nào cả. Thua, nó cũng không cay. Được nó chẳng ngốc hai mắt nó lúc nào cũng như mắt răng ráo, khiên chờ cả ba anh. Không ai giỡn được ngón gì. Thôi thường, những ông biệt mà không giỡn được ngón, cứ phải ngồi đánh xuyện là chỉ có một thua thôi. Theo bộ từ điển của làng B, định biệt mà không giỡn được ngón để đến nỗi thua, thế gọi là xa hố. Vậy thì, Ngọc và hai đồng chí, trong những cuộc săn con mỏng, hắt búa kia, tối đầu xa hố, ba người đáp bàn nhau định dở đến một ngón đặc biệt khốn thầy, lại xa hố nốt cả tôi thư nhỉ. nên tôi thư bà, ta nên biết rằng đánh ba người đi chinh phục đất để thật có một người nếu không thành công thì cả ba còn mặt mũi nào về tạ lỗi với quân sư nữa. vả dặn lẽ thứ hai lại càng khó xử. quân sư đã phải vây binh khí tận bên trung quốc, tức ông cả ủng thì những số thiết mà mình đánh mất chẳng lẽ lại để riêng quân sư è e cổ ra đền, cho nên trước khi ngồi vào bàn, ca ba bà sắp sẵn mù một cách quỷ quyệt, còn mong được nước, cứ việc vơi giấy bạc bữa bữa, hốt nhiên đến ván ấy, một ông kêu thiếu bài, hai ông kia hưởng ứng ngay, xin khám, phải rồi, thiếu bài là khám, lẽ ấy rất cố nhìn. nào, thưa các ông, đứng dậy hộ một tí. Ba người đừng phát dậy, còn mong vô tình cũng vững tâm đứng ngay lên. Cái gì thế kia? Hả? chơi đối thế à? Có thật, muốn vợ ngon cờ gian bạc lận ra với chung ông không? Mộng bị cả ba anh sừng sụ, tái mặt lại, run đẩy đẩy, nhìn xuống chỗ chiếu mình ngồi. Giời hỡi, đất hỡi, có ông thánh nào thiên, có ông thần nào linh. Xin chứng giám cho nỗi oan này, mê ngủ hay vẫn thức, mong ban hoàng, dũi mắt nhìn, vẫn chưa tin, lại dũi mắt lần nữa. Lạ thật, quái thật, kỳ thật, vô phúc thật, nào mình có dở ngón cờ gian bạc lẫn ra bao giờ? Cơ sao, bài lại thiếu, mà cơ sao, ở chiếu chỗ mình ngồi, lại có một, hai quân bài, nằm lù lù thế kia. Có thật. Anh chờ lối thế không? Anh phải biết, hả? Cả hai người, sắn tay áo, sừng sổ, trực choan ngồi. Còn một người, nhân từ hơn. Cái nhân từ của người này, mong sẽ chịu ơn đến chết. Và hai người quá nóng ra. Thôi các ông, tôi xin, việc này xảy ra thật đáng tiếc. Nhưng nếu vì thế mà phải đánh đạp người ta, âm ý, hàng phố lên, cái cũng phiền. Để tôi thu xếp. Rồi người ấy quay lại báo mộng. Đây nha, tôi đã can các ông ấy rồi. Vậy ông xử thế nào, cho phải á, thì xử đi. Ô hay, nào tôi? Mộng chưa kịp mở mồm. Một người kia đã vội. Này, đừng trực dài giọng nha. Ông lại giá cho lìa phụ mẫu bây giờ. Chứng có lù lù ra kia, còn trực, cái cái thái gì nữa. Người khác. Biết điều, thì được bao nhiêu tiền? Phải trả cả cho chúng ông đi. Vâng, vâng, rõ thật chẳng may cho tôi. Đây, tôi xin trả lại các ngài. Rồi mỏng lôi cả đống giấy bạc trong túi ra. Thưa, đây ạ, tối hôm thứ nhất, tôi được của các ông tất cả 50 đồng, tôi thứ hai, tất cả 42 đồng. Còn tối hôm nay, để tôi xin trừ cái vốn của tôi là đúng 80. Thì các ông thua bao nhiêu, sẽ rõ. Anh nói cái gì thế? Tôi cứ biết là tôi, tôi đã mất tám chục, tôi cũng hơn bảy chục. Còn tôi hơn bốn chục, nhưng cứ cho là bốn chục. mầm cải bằng giọng ngọt. Có đâu quá thế? Cái gì mà quá? Thì tôi được bao, vẫn còn nguyên đây tất cả. Thôi đi, anh nói khó nghe lắm. Anh được á. Thì ít ra, anh cũng phải chén, phải đưa về cho vợ, phải tràn trải mọi công nợ chứ. Có đời thở nào, có một thằng được bà lại vẫn đem nguyên cả số tiền ấy để đánh, để dở rồi thua mẹ nó cả đi. Cả chỗ ấy cũng chưa đủ số tiền chúng tôi thua. Anh nghe ra chưa? Tôi xin thề là nếu tôi đã tiêu hơn 2 đồng vào đây, thì tôi cứ làm giống chó. ấy đây! Rõ tiền hậu bất nhất chưa? Trước bảo chưa tiêu. Sao lại thú đã tiêu hai đồng? Biết điều, thì để trả lại các bố. đừng trước cái sừng sổ của ba người, chực đánh một, kém thế, mộng đành lui. Thế là, mong bỏ vào túi, cây ví giả lép kẹp, rồi đó mặt bước ra, mất cả tiền lưng, lẫn tiền được. mộng không bao giờ nghĩ được ra rằng, trong canh bạc, Chính giữa lúc nhai ra, với lấy bao diêm, một ông trong ba ông kia đã thừa thơ, nhét hai quân vại dưới đống quần mình. Ông ấm kể, lại một lần khác, ông ấm đang ngồi tính việc, phái tay này đi phố này, tay kia đi phố khác, thì một bà cô ruột, một bà cụ đã ngót 70 tuổi, đến miếu máu. Anh làm thế nào? Chờ còn tụi nó giết tôi rồi. Hỡi trời cao đất dày ôi! Ông ấm cuốn. Cái gì thế bà? Cái gì thế bà? Bà cụ. Ông em anh đã đem số tiền 300 bạc. Tôi sắp chồng họ cho người ta đi nướng hết sòng hai ve rồi. Ôi giời đất cha mẹ ơi! Ông ấm xa xầm nét mặt. Cái thằng mặt chó, thế bây giờ nó ở đâu? Nó đang nằm ăn vả ở nhà ấy. Bà về, bảo nó lại ngay đây, tôi dắt đi gỡ. Gỡ gì? Gỡ lấy cái chết nữa hay hả? Khổ lắm, thì bà biết gì nào, bà có vị bảo nó lại đây ngay cho tôi không, thì bảo. Bà cụ lại miếu máu như một cái máy lại quay về, ông ấm vứt ra hào bạc, sai con trai Đi mua cho tao một cái tê tê, rồi ông bảo con xem, bắt lên đây cho tao con vịt con sai ông mua bong bóng về con đòi cũng đã bắt con vịt lên ông vắt nửa quả chanh vào bát chọc tiếp vịt vừa xong thì một con trẻ tuổi mặt xanh nhợt cũng vừa bước vào ông ấm liền bảo rõ ràng mặt bé chứ lại gần đây cậu kia để tay lên má sẵn rón rén lại gần nhanh lên ai đánh mà mày sợ rồi ông nói thầm hồi lâu với cậu. Cậu miễn cười. Ông dặn cậu một con to. Phải khéo lắm đấy. Đoạn ông cởi trần ra, lấy miếng sắt tay để vào ngực. Ông đưa dây gai để cậu kia buộc rõ chặt nó lại. Đoạn đổ bát tiết vào cái bông bóng tè tè. Ông buộc bong bóng ngoài miếng sắt tay. Xong lại phần áo vào. Rồi ông mở tủ, đưa cho cậu kia một tập giấy bạc, Móc túi đưa ra cả một con dao dài gần một tấc. Và bảo, đi trước đi. Sau cùng, ông xỏ chân vào đôi giày tàu và với lấy một cây cắt xét, rồi cũng đi nốt. Người nhà, đầy tớ, chẳng ai đoán nổi ông đi đâu thế, và việc mổ vịt kia, ông định để tiếp cách nào. Đến cảnh bài trí khác, sòng bạc sóc đĩa, nửa trăm người rì rào một cách khó chịu, vì người này cũng chẳng nói khẽ. Mà lại cứ mắng người nọ là nói to. Bác hồ lì thỉnh thoảng lại kêu. Tôi lại các ngài, các ngài khe khẽ một tí. Một tên lạ dắt một cậu bé trẻ tuổi vào. Mười lăm phút sau, tên lạ khác lại dắt một người đi dày tàu. Một cát kết đã có tuổi vào. Người sốc cái hồ. Bán chẳng bốn chục, cậu trẻ tuổi với người già cùng dơ tay. Tôi! Tôi! Không! Tôi kia! Thôi! Hãy để tôi lần này! Mở bát, người sóc cái reo. Chẳng! Cậu trẻ xu lại, thì bị người già đẩy ra một cái. Cậu trẻ tuổi sừng sộ. có thật! Mày ăn chẳng không? Tức thì, một mũi dao tuột ra, phóng ngay vào ngực người già. Người già loạn troạn, ôm ngực, ngã vật xuống chiếu. Cả làng cướp tiền nhau tán loạn. Cậu trẻ thừa lúc hỗn độn đã chuồn được ngay. Người ta thao nhau lên. Bắt lấy nó, bắt lấy nó, nó đây. Mà chỉ người này vô nhầm người khác, rồi cãi nhau, chửi nhau, xô nhau, rồi ông chủ sòng, mặt tái mét, chạy lên, đỡ người già dậy. Trên chiếu bạc, một vũng máu, người già ôm chịch lấy ngực, hỗn hển nói. Tôi không chết đâu, nhưng bị chúng nó cướp cả 400 bạc rồi. Ông chủ hấp tấp lấy ra nằm cái đỉnh. tôi đây, xin thỉnh ngài và biếu ngài 100 trăm. lấy ngài, ngài chữa ở nhà, đừng vào nhà thương mà chúng tôi khốn mất. rồi hai tên tạ vội xót nát người già ấy ra cửa sau, thuê xe bảo phu kéo về nhà. ông chủ bảo một người lạ khác, mau đem cái chiếu này xuống cọ sạch, tức khắc đi. Kính giả đang nghe tiểu thuyết Cảm bẫy người của tác giả Vũ Trọng Phụ Chương 9 Một cuộc vận động tự trị Được lắm Nếu anh đã muốn có sự chia rẽ trong anh em Nếu anh có thể đi ăn mảnh được thì cứ việc Nhưng nhớ khi đã đằng cao ủng lấy tiền Đừng có mượn tên tôi ra mà say Không Cụ nóng quá Để tôi trần tình đầu đuôi cụ hiểu Ông ấm bề, mặt đỏ bừng như quả gấc chính, ngồi giữa giường, xếp chân bàn tròn như một tượng Phật, bình tĩnh nói rây rứt bác Tham Ngọc đưa ngượng nghiệu trên một chiếc ghế, mặt tay hẳn đi như con gà bị cắt tiết. Còn tôi, giữ địa vị bàn quan để xét đoán một cách trung lập cuộc đấu khẩu ấy. Không có việc gì, tôi cắm mặt xuống bàn, buồn tình, bẻ nát máy đoán chơi. Tham Ngọc Đấu dịu, xin trần tình, ông ấm làm ra vẻ không buồn nghe nữa, vẫn ngồi xếp bằng tròn như tượng Phật giữa một người rất thâm. Chẳng lẽ có tôi mà ông lại vùng đứng lên để hoa tay, múa chân, sừng sổ với kẻ địch, buộc chiêu rẽ ông hoặc bóp của nó, hay cho nó một nhát dao vào bụng? Làm thế nào có thể lộ mình là kẻ tiểu nhân? Ông không làm, dù tức đến chết, ông vẫn phải ngồi yên. Độc giả chắc còn nhớ rõ. Tới cái buổi hội diễn của người giữ cái kép lớn nhất của làng B, với mặt ấy, ca ổn đã nói rằng, Tham Ngọc có đến lấy bốn chục và đã trả đủ rồi. Ông ấm dặn rằng, lần sau có chữ của tôi thì hãy nên bỏ thiết, vì rằng hắn lấy tiền không do tôi sai đi, là chỉ để đi ăn mảnh. Lẽ tự nhiên, ông ấm không thể nào đảm bảo những số tiền do ca ổn trao cho Tham Ngọc đi ăn mảnh. Lại một lẽ tự nhiên nữa, đã là đồng đạo mà một đệ tử mình lại nở tính cuộc chia rẽ anh em bằng cách đi ăn mảnh, ông ấm phải bất bình. Ai phải, ai trái, cái cuộc chia rẽ trong làng B mà tôi ngẫu nhiên được mục kích đây, thật là một vấn đề xã hội rất quan trọng vậy. Tình đồng đạo của Tham Ngọc với ấm B không bởi lẽ Tham Ngọc đi ăn mảnh mà bị thương tổn được, vì nếu ông ấm tự coi là thầy Tham Ngọc, Thì bốn phận của một ông thầy đối với học trò là phải tìm cách cho học trò được tự lập, nếu học trò mình đến lúc đủ tư cách dọn hàng riêng. Vậy Tham Ngọc đã đủ tư cách dọn hàng riêng chưa? Những cuộc săn mộng bên Bắc Ninh đã đủ đáp lời cho câu hỏi đó. Không cho học trò tự lập, ông ấm đã lỗi đạo làm thầy. Những lý luận cãi cho Tham Ngọc này, khốn thầy lại bị một lý mạnh hơn, cứng hơn là nghề bê. Không phải là nghề đạo lý, mà làm biệt sự với nhau cũng chẳng có tình nghĩa gì. Dám hoặc có khi họ cũng thủy chung với nhau trong mọi cuộc săn mồng. Nhưng đó chỉ là cái nhân nghĩa quân đạo tặc mà thôi. Cho nên trái lại, chính Tham Ngọc là lỗi đạo. Đã thế thì, nếu đi ăn mảnh, anh không có quyền lấy tên thầy đến xoay tiền người ta. Nhưng ta hãy yên, nghe Tham Ngọc trần tình. Cái lần tôi vay đằng cá uống bốn chục, tôi xin nhận đủ là đám mạng phép cụ, nhưng không phải vay tiền để đi ăn mảnh như cụ tưởng, mà để tiêu vào một việc quan hệ tới gia đình. Để tiêu riêng, tùy mạng phép cụ, tôi cũng trả hết người ta, chứ không hề để liên lụy cho cụ. Ông bảo, đã tiêu vào việc gia đình. Phải. Thôi đi, tôi không phải là thằng ngốc. Nếu chính mắt tôi không trông thấy việc ông tiêu, thì đã có nhiều người khác trong hộ tôi. Nếu chính tay tôi không nghe thấy, thì cũng có vô số người nghe hộ tôi. Nói dối tôi không được. Ông nghe ra chưa? Nếu thế thì thôi, tôi không biết nói thế nào nữa. Ông nói thế nào? Ông nói thế nào? Số bốn chục ấy, nếu không để làm vốn đi ăn mảnh, thì cũng để trả tiền môn bài cho cái sòng ở chợ chu. Ông nghe ra chưa? Tưởng người ta không biết đấy. Ông ấm, Không biết hay có biết, tôi cũng chẳng hiểu, chỉ biết rằng nghe đến câu này, Tham Ngọc dường tắt cổ hoặc bị một cái bàn tay vô hình ác nghiệp bịch lấy miệng không cho nói nữa, không cho chối cãi nữa mà thôi. Im đây là thú tội. Tham Ngọc cứ việc ngồi lặng im, ngay người ra, 10 phút, 15 phút. Cái không khí im lặng này, chẳng hiểu có khó chịu cho ông ấm hay Tham Ngọc không. Nhưng chính ra đã rất khó chịu cho tôi. Giữa cái cuộc tai biến của hai người đối với mình đều là tri kỷ cả. Một bên thì căm tức bên kia đã phản mình, một bên cũng căm tức vì đã bị nhiếc lát. Mình tuy là người ngoài cuộc, nhưng lại ngồi ở chỗ đó, dẫu không căm tức nốt nữa thì cũng phải buồn. Nhất là mình không biết tìm cách gì, có công hiệu hồng hòa giải được hai bên, sầu thật. Sao cùng? ông ám nói một cách dịu dàng lắm. thôi, ông Tham Ngọc, chúng ta gặp mặt nhau thế là đã đủ. Tham Ngọc đứng dậy, hiểu ý câu nói lắm, bắt tay riêng tôi, rồi xuống gác. bao nhiêu ý nghĩa căm giận hoặc hình bỉ, không có cách nào khác, phải phát lộ ra cả gốc dày, nặn thình thình, thật mạnh và từng bậc thang. Tham Ngọc đi rồi, tôi cũng đứng lên, muôn vị cho ông Ánh ngồi một mình được thật tĩnh tâm mà triết lý đến cái tình bạn bè. Thấy tôi đứng lên, ông ngơ ngác nhìn ra vẻ buồn nản rồi bảo: ông hãy ở chơi đã. ở đây không có nghĩa là ở chơi thật đâu. Tôi đã biết trước sự ấy. ở chơi đây là ngồi lại nghe ông Ánh kể lể, để nghe ông cải cho mình là phải và buộc tội kẻ đã xúc phạm đến mình. một dịp. Tôi biết thêm ít nhiều cái chân tướng của mọi nhân vật trong làng B. Càng hay, tôi đang ngồi xuống ghế. Tiểu sự của Tham Ngọc do ông Ám thuật lại cho tôi nghe. Một cách tỉ mỉ, tôi chép vắn tắt lại dưới đây. Hà Nội, năm 1910, ngày mùng 2 Tết Nguyên Đắng. Tại một phố kia, một ông nhà phán. Ngày mùng 2 Tết, vợ con về quê phán cả khách cứa cũng ít đến. Ông Phán đâm buồn, ngứa ngấy, phải nghĩ đến cách chơi xuân. Tết là những ngày mà người trời biết yêu nhau, hoặc thật, hoặc vợ, nhưng dù sao, cũng sống với nhau bớt điệu cán. Suốt năm, dù ghét nhau, đến có thể giết nhau được. Ngày Tết đến, người ta cũng lại nhà nhau, mừng tuổi rối rít, hay thì thập quỳ lại, trước bàn thờ ông vải, mà những ngày trước ấy, dễ thường người ta, Đã từng có lần réo đến tên tuổi để đào quấy xoáy xoạ lẫn nhau. Ngày Tết, ngày của đào trùng thứ. Vậy thì, vào cái ngày mà mọi người dù thù hằn nhau, cũng tha thứ cho nhau. Dù không yêu nhau, thành ra cao hứng, chốc lát mà yêu nhau. Không ai phần cao thấp, sang hèn, chia rẽ nhau. Một thằng nhỏ của nhà ông phán kể trên, được chủ gọi lên tiêu khiển xuân nhật với thầy tên nó là xuân, mặt mũi nó không ai nỡ bảo là mặt mũi một thằng nhỏ, mặc cái quần giặt là, cái áo giặt là, thắt cài thắt lưng lụa mộc, lại phủ ngoài một cái áo maga, tóc mới, đội khăn lược chỉnh tề, ngồi cùng giường, rút bớt với chủ, nó có thể khiến những khách lạ bước vào phải nhầm là năm mới mừng tuổi hai ông. cái cảnh khang su, đường giữa tết mà hai thầy trò ngồi một xó rút bớt với nhau, kể cũng buồn, mà cũng thú vị. Chỉ bực một nỗi cho ông phán là cứ thua hoài. Buổi sáng thua, buổi chiều thua, đến buổi tối lại cũng thua. Chủ phải để ý xem đầy tớ có những ngón gì. Thì ra thằng Xuân đánh lớp, nó cứ xếp những quân cũ sừng, ông cụ tam vằng thất vặn cách những quân tam đại. Rồi trang cả chỗ bài theo lối che mắt thế gian. Dễ thường, có khơi ốc triết lý khác người. Ông thầy ít có đầy. sau cùng, cho cả đầy tớ những quần áo cũ, cấp cho nó một cái vốn lớn là vài chục bạc, rồi mở rộng cả hai cánh cửa, giải phóng cho nó đi chu du thiên hạ. Có bộ mã kể cũng sang trọng. Thoạt đầu thằng Xuân độ ấy mới 15 tuổi, khi đổi lốt học trò. Khi đổi lốt cậu ngẫu nhà quê, đã lăn lộn trong những đám vả, đám chết, trước khi được đụng chạm với phái thợ, phái thầy. Trước người ta gọi nó là thằng, sau người ta, lên chức, nó là bác, sau nữa đánh thầy, sau cùng đánh ông. Vốn là cái tinh khôn, anh chàng Xuân coi đời là một lớp học, sự lịch thiệp tìm ở cái giao tiếp, sự kiến thức góp nhặt được trong báo chí. Anh chàng Xuân càng sống càng biết đóng đủ mọi vai kịch trên sân khấu cuộc đời. ta chẳng nên lấy gì làm lạ khi thấy con người ấy đổi lốt một ông tham ngọt nào đó, đến những chỗ sang trọng, trí thức, có thể đã động được cả, đến cái bộ mặt trái của Hội Quốc Liên. ấy kia bác! Phải! Tôi vẫn chờ bác từ nãy đến giờ, ngồi làm gì mà lâu thế? Hẳn âm bề, đã làm bạn cáo trặn, buộc tội tôi, cho bác nghe, chán chê, mê mỏi ra rồi. Tôi gạt cái ý nghĩ nghi hoặc của tham ngọc. Không, có quái gì đâu. Trời mưa phùn, chúng tôi cũng cứ dấn bước, đi luôn mấy phố. Anh Xuân gọi xe, mời tôi cùng lên, rồi bảo phu kéo. Đến hàng bồm. Tôi nghĩ đến tôi, mà buồn cười. Tự nhiên vào làng B, chẳng có đất nào cả, mà hưởng đã vô số, rồi lại được nghe ông này kể lễ tâm sự vì bực mình với ông kia. Chúng tôi vào một cửa hiệu, cầm đến đùa bát. Câu hỏi thứ nhất của tôi với Tham Ngọc là muốn biết anh đã thịt ông chú họ của tôi mấy chục chuyến rồi. Bác biết Mr. D, làm ở phố Toàn Quyền trước À, có, thằng cha thích hút chặt sách. Thịt lão ấy mấy chuyến rồi. Không nhớ nữa, nhiều lắm. Người ấy là một ông chú họ tôi. Chú họ bác. Phải, anh Xuân cười. Mặt, chú rồi cũng không tha. Ông ta chơi lỗi lắm, mà cũng vẫn vào siếp nhỉ? Có lỗi bằng trăm lão. Tôi cũng nhét đất thó lỗ mũi lấy tiền. Này, nếu không bắt lão làm mộng nữa, Mình có thể đổi ngôi, thay bực cho lão rồi, Lão lại là người giữ kết của làng B. Thế à, thế thì rất hay. Chiều mai, tôi với bác sẽ lại ông ta nói chuyện nhé. Anh Xuân ngồi cầm đũa mà nhìn, Có vẻ ngẫm nghĩ, rồi anh ta nói, Tầm mắt vẫn buông đi đâu. Ông ấm, không hiểu tôi. Rồi một ngày kia, ông sẽ hiểu. Việc gì ở đây, nếu đã là chân lý, tất rồi có người biết đến. Tôi phô mặt cho thời giờ. Hiện nay, tôi đang góp vốn, làm cái sòng chở chu Mỗi tháng phải góp ngót nghìn bạc cho con trai chú Lương Tam kỳ Một người xưa kia, vẫn được chính phủ ngơ cho, mà xưng hùng ở vùng Bắc Cạn. Này, lương chết, thành thế giảm, còn dài. Chỉ còn được hưởng quyền thế, một sông bạc ở chợ chu. cả ố thầy, cái nạn kinh tế, chúng tôi kiếm không bằng một thằng khách bán phá xa. Bác thử tưởng tượng xem, một tên khách ở chợ chu, quay một chục con vịt, một con đán đồ một hào. Nó bày lên một cái bàn quay, có 18 số. Mỗi số ta phải đặt hai xu, trúng vào đầu, ta sẽ được một con vịt. Mất một con vịt một hào, hằng lấy vị ba hào sáu, lại dẫn hai hào sáu xu, dần làm mỏ trợ chua, thích ăn thịt vịt, đá bỏ lưỡng sồng. đang nghe tiểu thuyết cạm bẫy người của tác giả vũ trọng phụng chương mười canh tài vàng tây tư chúng tôi đã từ cửa hiệu bước ra đi anh xuân đưa khuyển tay khẽ hất tôi một cái kia trong kia có khác gì một con cò bờ không tôi nhìn thẳng ra trước mặt thì ra anh xuân nói anh vũ phải một anh vũ vẫn âu phục vẫn bao lắm Cây mũ dạ hội dịch xuống lông mày, cổ áo khoác ngoài kéo lên kính gáy, như một con cò bợ. Giữa đám đông người, anh vẫn có vẻ mơ màng, cứ lừa đường, đếm từng bước một mà đi. Ngắm anh ta, tôi không thể nhịn được cười. Anh Xuân Cây mặt lầm lầm, như chó ăn vùng bột kia, là mặt anh B, sa hố, hay đã bữa, bạn đoán xem nào. Tôi đoán phỏng ngay. Dễ thương, xa hố. Cuộc đánh đố chưa ngã đứt về mặt nào. Anh Vũ đã nom thấy chúng tôi. Anh ta cuốn người lên, y như bắt được của. Ô hay! Té ra, lại anh em mình. Anh ta hỏi riêng Xuân. Thế nào? Chợ chua có bổ ích gì không? Rồi quay hỏi tôi. Gớm, sao lâu bắt không đến chơi thế? Nhân lúc cao hứng, tôi nghiêm sắc mặt, nói đùa. Vừa tối hôm qua, đến tìm bác nhưng không gặp. Khỉ quá, vừa lỡ mất một canh tay bằng. Có Co hai con mỏng sập ghê. May chưa, tôi bị thế mà ra tối hôm trước, anh Vũ vắng nhà thật. Anh ta dương tròn đôi mắt, vừa lấy làm lạ và lấy làm tiếc núi. Thế, phải, hôm qua tôi có việc phải đi thật. Chết chết, bác mà cũng có đức, mà lại gọi tôi đi chinh phục đấy à. Hoài của thế thì số tôi là số 1.000 cung nga xuân không hiểu hỏi thế nào mà lại có số cung nga anh vũ cười đinh số cung nga rồi vì rằng một năm mới được một ngày vua mời thì gặp ngày có kinh nguyệt anh xuân cả cười và tôi đi làm hệ máy chợ chu đối với tôi không có gì lạ cả Nhưng về phần anh, thì đồ này có gì mới không? uống chà, có, có cái mới nhất thế giới. Nhưng không, tôi chưa nói vội. Anh hãy cho nghe việc chợ chua đã. Tham Ngọc thở dài. Chán lắm, chúng tôi chỉ nay lưng ra làm cho ông con, giờ bố lương ăn thôi. Dân thờ mỏ chợ chua bây giờ, họ không thích mở bát nữa. Họ đã nghiện thịt vịt cả rồi. Anh Vũ ngờ ngát. Anh nói cái gì? Trên ấy bây giờ có một thằng chị Trước băng phát xa Này không biết có phải được mã ông Tổ Tam Ngủ đại hay không? hốt nhiên đổi nghề và phớt lắm Nó làm cái món đánh số lấy vịt quay Thế à? Ừ? Dần con trời nguy hiểm nhỉ? Nguy hiểm lắm Mà phát tài ghê Anh tính chỉ quan ra hai xu Có thể được hy vọng chén thịt vịt Ai không muốn Nhưng đồng bào mình ngày nay rốc máu lắm. Dân mỏ à? Phải. Trước kia thì mới có cái kỷ nguyên đánh số thịt vịt. Dân liên minh mỏ rất hàm đánh, và ít người mất số tiền thua gần bằng số tiền vịt. Vì bàn có những 18 số kia. Bây giờ thì khác hẳn. Các ông tướng ấy không chơi lối đánh lẽ tẻ từng người một như trước nữa. Các ông mỗi người bỏ ra 4 xu chung nhau, hợp nhau lại vây kính cả cái bàn. Rồi một ông, đặt vào một số, ông nào thua, hội xí xóa, nhưng ông nào được, phải cùng chia. Ta cứ tưởng tượng ra một cánh, năm bảy ông thợ mỏ, tự bàn quay số ra về, cầm vai ba con vịt. Bộ mặt ông nào cũng hí hững, theo cái lối một hạ vô nhân. Đến nhà thì gọi vợ lấy giao thớt một cách oai hùng, như một vị tướng truyền lệnh cho ba quân vậy. Rồi rượu, rồi chuyển, rồi viến quần đến hán, rồi vỗ đùi đom đóp. Ai bảo trình độ dân lao động mình không tiến bộ? Họ hợp nhau lại thế, chứ chị tất mất nhờ. Không mất nhờ hẳn, nhưng còn gì là bữ lắm nữa. Thế còn việc anh? Việc tôi, không nói thì bực, mà nói ra thì lặng bê, đến tiêu danh dự. Chuyện tôi định cho hai thằng cha kia vào siết, té ra lại chính tôi hóa mộng một canh tài bàn, tây tư. Rồi rét thế này, mà máu trong người tôi có lẽ lên tới 40 độ, sợ dĩ máu nóng lên một cách kỳ lạ, là bởi tối hôm ấy, tôi có cả cây gàng gốc, cây đau đớn, lẫn cái tài tình, theo mọi nền nếp của pho tượng Việt Kinh. Mình cần ngồi một chỗ nào, không cho ai chầu rìa nổi. Tôi đã theo đúng thế, hai thằng cha kia vừa thắp đèn măng xong, lên sáng quất, Là mình nhảy tót ngay lên giường ngồi, dựa vào tường một cách bể vệ ngay. Chết vì thế! Hai thằng cha kia, một đứa ngồi ghế, một đứa ngồi giường, vì trong cây mặt chúng cũng có vẻ cậu. Cả ngậm thế nào? Mình vội yên trí, đó là bọn quỷ ngay. lối đánh ống của tôi lần ấy, trổ bằng hai cái áo sơ mi. Thôi, không phải nói, nhưng bà văn đầu, tôi vẫn để mặt họ tha hồ ủ trước tôi. Mà họ lên bài, cũng nhanh thật. Mới gọi vài ba tiếng, đã thấy họ hạ u. Mình cho họ tuy là bọn chơi thạo, nhưng chắc cũng chưa đủ biết cách đề phòng nặng bê. Đành văn thứ tư, tôi hụt bốn quân, xoay đi xoay lại, chỉ còn việc đánh đi một cây là chờ. Một thằng kia lại u trước mình lần nữa, rồi ván thứ năm, cũng thế, rồi ván thứ sáu cũng thế, rồi ván thứ bảy cũng thế, rồi ván... rồi ván... Ôi chào ơi, tôi sức đầu nói nữa, tôi lại phải xốp lên đây rồi. Thật là một việc quá sức mình tưởng tượng, hay là chúng nó quỷ thật, nào tôi có biết? Tôi để ý mãi, Hồng bắt chúng, nhưng chính mình cũng chẳng lấy làm gì vững dạ, thì còn Hồng chọc ai? Nhục chưa? Biệp đã lũa đến như mình, đánh tài bàn, hụp đến bốn tay, mà đến nổi xa hốt Không thằng ngồi bên tay phải thì lại thằng ngồi bên tay trái, không thằng ngồi bên tay trái thì lại thằng ngồi bên tay phải, chỉ hai chúng nó chuyên nhau Võng tay trên, u tay trên mình. Cái sự bí mật lạ lùng này, tôi biết hỏi Chúa Giêsu, hỏi Phật Thích Ca hay hỏi ma quỷ. Đứng lên, tôi thua 18 đồng, cái mặt một thằng mất trí khôn là mặt tôi lúc ấy vậy. Không nói, các anh đủ biết là tôi đã tức đến cực điểm. Cái tâm lý bọn cờ bạc nói ra thì lẩn thẩn, nhưng chính nó lẩn thẩn thế đấy. Có khi mình ngồi vào chơi cao thấp mà thua cũng còn có thể học máu ra được. Huống hồ đã cho người ta là mòng mà đến nổi chính mình lại bị đặng, đủ hiểu ước đinh đầu. Đã tức vì thua, tôi lại còn thêm vì chúng nó đãi tôi lịch sự một cách quá đáng nữa. Có đời thở nào lại có chuyện rằng Mình là bạn cờ bạc với nó Khi mình từ giường tục xuống đất Thì đã có một thằng cuối xuống từ bao giờ ấy Hai tay đưa dậy cho chân mình Đặt lên cẩn thận Bằng cái gián điệu ả đào Luôn chịu quan viên không Rồi chúng xúm xích lại Mời tôi uống nước Đánh diêm cho tôi hút thuốc lào Lúc cáo thoái ra về Tôi lại được trung tiễn ra tận cửa Tôi quay đầu lại Bắt tay từ biệt chúng, tình cờ thấy thoáng qua mắt, nhanh như một cái chớp. Hình như có một đứa bé mặc quần áo trắng từ gầm giường bò ra, như một con cuốc vừa nhoáng một cái đã lủi mất vào trong nhà. Tiếc rằng lúc ấy mình đã ăn ớt nhiều, mắt bốc hỏa dữ, không được rõ lắm, phải ngậm miệng tóp ra về. Một thằng tiễn tôi đến tận hè rồi ân cần. thôi kính ông vị" tối mai có rỗi, xin mời ông xuống chơi, lạy ông ạ. Mình cũng chấp tay cùng kính, không dám, lạy ông ạ. Nhưng trọng ốc có câu này, thôi đi tiền nhân các anh. Các ông cờ bạc biệt bên Tàu, bên Nhật, bên Anh, bên Pháp, những ông bạn đồng nghiệp, đồng phương với Tây phương của tôi đâu. Các ông xin nhớ rằng, nếu có sự đông Tây gặp nhau, có sự hỗn hợp của hai cái văn minh đông Tây, thì sự ấy cũng đánh thua kém cây tinh túy của cờ bạc việt nam chúng tôi cây đất có một canh tài bàn tây tư không tiền tuyệt hậu ba tay ngồi trên ghế ngựa tử tế còn một tay nữa đánh ở gầm giường sau một hồi cười rủ rượi của tôi với anh xuân nó khiến anh vũ cũng phải cười nốt tôi hỏi anh vũ đến sự anh định rửa thủ anh ta nói rằng không khó gì Rồi anh sẽ quay lại cái hang hầm nọc rắn ấy, một lần nữa. Anh sẽ không ngồi giữa lưng vào tượng như trước nữa, sẽ dồn hai thằng cha ấy vào ngồi chỗ anh ngồi trước, rồi mà xem. Câu chuyện biệt già gặp biệt non này, giác tác giả phải thuyết đến vấn đề sự làm quen nhau trong làng cờ bạc. Đây, lời vũ triết lý. Tôi đã nghiệm ra rằng, nhờ ông thần đen đỏ, hội đám bạc, Đám bạc, còn cảnh tượng nào đáng cho người ta chúc tụng hơn, đám bạc? Trong cái đám người tứ xứ ấy, ta thường thấy có cả ông tay to, mặt nhớn bỏ quên ở nhà cái dòng phong lưu, phện phạo, quát thét, để hút nhau, vơi bọn vẫn mang tiếng hạ luôn, một cách lỏa lộ. Ta thường thấy những cô, những bà đại cát ra phết, ngồi kề đùi, len vế, lẫn lộn với bọn người mà. Nếu ở ngoài đám bạc, Dễ thường các bà chỉ liệt vào hàng đầy tớ hoặc cu li. Những nhà xã hội học đâu? Những ông tha thiết thường đời đâu? Sao không cầu đến thân đỏ đen? Tôi có cái tư tưởng ít ai nghĩ tới là bỏ luật cấm sự cờ bạc. Cái sự giải trí của loài người rất có thú say sưa ấy. Tôi muốn khuyến khích nó, cổ động cho nó mạnh, lan rộng, thàn ôi, tiếc thay. Sốt ruột vì cái luận điệu rồ của Vũ, Xuân gạt lời. Thôi, xin ông, vàng ông, sao mà ông phẫn thế? Bây giờ, anh Vũ mới nói giọng thường. Chứ không ư? vì lẽ gì, bác có muốn biết. Trước hết, bác hãy nên biết cái lẽ mẹ ấy đã. Hai thằng cha kia mời được tôi đến tận nhà đánh bạc. Là bởi Lão Đại Thiền giới thiệu cho chúng tôi biết là hai ông phán nhà băng. Trong khi đồng thời, Lão rước tôi lên nhà ông phán thống xứ. Tôi tưởng chắc hai thằng cha kia cũng tưởng. Thế là ba thằng quen nhau. Ấy cái bạn cờ bạc dông dài, chúng ta cách bạn nhau một cách dễ thế đó. Nhưng hôm nay tôi đã tỉnh ngộ. Hai thằng cha kia mà tôi vẫn tưởng là bử. té ra... Chính là hai ông thợ dậy, mà lại thở dậy biệt non. Đang vui câu chuyện, thốt nhiên, anh Xuân bắt tay tôi, rồi ra nhảy lên một chiếc xe, bảo xe kéo một mạch. Tôi còn ngơ ngác, ông ấm đã tiến đến trước mặt tôi rồi. Ông ta nói, Đó, biết mà, nó lẫn mặt tôi. Chúng tôi vẫn mang cái bộ, đảng tử đi ngang ngang giữa phố từ nãy đến giờ. Ông ám tiếp, tôi sợ dĩ trọng xuân là vì hắn căm mẻ người, trong không lộ tẩy, phải hắn đi đến những chỗ sang trọng, phong lưu, tôi rất vững dạ. Còn những anh khác, tôi vẫn sợ, vì nó có vẻ biệt thế nào. Ôi, cây vẻ mặt biệt của một con bạc, bịp sao mà nó khó tả? Nếu dịch địa vào những người khác, thì đủ mặt nhân vật của cái làng bê. Không một anh nào là tôi không nghi. Lắm khi, tôi nghi cả tôi nữa. Đại khái lúc ngồi vào một đám bạc, mỗi cử chỉ của mình đều giữ gìn cẩn thận đấy. Nhưng mình vẫn cứ vờ vẩn, nghĩ đến câu, không biết hình như, có anh nào, nó khẽ nói. Thôi đi, biệt, biệt. Ông đã thừa biết, mày đừng có vờ đóng kịch vai ông Hậu, ông Quang. Nói xong, ông ấm cả cười. Rồi ông thêm, thế mà thiên hạ, họ không nghi ngờ gì, đủ biết họ cũng bù thật. Đến lúc ông đã vui, tôi mới lựa lời hỏi ông về một câu nói khiến tôi băng khoăn. Thế, cụ có giận Xuân không? Cũng giận, mà không giận. Không giận vì người ta có quyền tìm một con đường tự lập, mà giận là vì những cử chỉ của Xuân có tính chất đê hèn chúng tôi à đã làm nghề này thì ít ra chúng tôi phải có nghĩa khí trong sự ăn ở với nhau, cũng như bọn lương sơn bạc. Dù là biệt cũng phải có một phương diện cho thiên hạ phái phục. Còn như xuân thì thôi. Đến đây ông ấm thất vọng, giơ tay lên rồi ông lại nói hiện nay hắn đang chung lưng với một người nữa làm cái sòng ở chợ chu. Thôi. Dù hắn có những chứng ăn mảnh với bồng tiền, tôi cũng sẵn lòng tha thứ cho. Tôi cũng chỉ mong cho hắn khá. Bồng tiền, thế là cái gì ạ? Bồng tiền là được nhiều, nhưng về khai mang. thí dụ, tôi phái hắn đi bắt mỏng, hắn lại được độ năm chục, hắn kêu là được có ba chục, rồi lại cưa nữa. Thành thử, tôi được chia có mười lăm đồng. Nhưng tôi có đâu tẹp nhẹp, mà phải nói này nói nọ, tôi biết vậy mà thôi. Cái tính ăn gian, ăn cắp là cái tính loài người. Tôi làm gì được. Như lần hăng sang bắt vệ chắc ông thừa biết, hăng kiều chỉ lấy có hai chục, mà để có bốn chục cho sự vâng Thật vậy hay không? Nào tôi có biết. Tôi vội phải làm trạng xương ngay cho người vắng mặt. Có thể thật chứ? Hăng không phải hụt tiền đâu tôi xin cam đoan với cụ, ông ấm ra vẻ nghỉ người gật cù, nhưng ông lại kể lể, nhưng việc đó chưa đủ đảm bảo cho cái lương thiện của xuân, vì rằng đã có lần hăng bồng không thoát. tối ấy đi đánh xì về, hăng lại đằng tôi ngủ mà kêu là được năm chục đúng, tôi đem lòng ngờ, chờ cho hắn ngủ say rồi mới dậy khám, tôi sợ khăn, sợ áo lụt cả giày không thấy có gì, tôi tháo bích tức hắn ra, tôi thấy bốn giấy con công nằm trong hai bích tức, tôi giữ lấy tiền, lại đi tất vào y nguyên cho hắn, không nói năng gì. hôm sau đấy, sau khi cưa nứa đau đén rồi, hắn sợ xuống tất, câu đây ngạc nhiên, ngạc nhiên mà không dám nói ra, mới ức, tôi cứ mặc cho hắn đem cái ngạc nhiên ấy về nhà. anh vũ thêm câu này. Xuân còn là người nguy hiểm, có thể dỡ mặt cả với bạn thủ nữa.